gã hàng xóm. Gã đến gần khu trọ vào cuối tuần trước. Cửa phòng lúc nào cũng đóng im ỉm. Gã ngồi lì trong phòng làm một việc nghe có vẻ mồi mẫn, đó là viết lách. Nhưng đã gần một phần này, những trang bản thảo của gã vẫn trống trơn. Đêm nào cũng vậy. Gã chỉ viết được vài ba chữ ra giấy rồi xé tạc và viên vứt vào góc. Gã cảm thấy bế tắc và tức tối Khi cảm xúc bị đứt mạch Một cách vũ phàng bởi những âm thanh quái quỷ Làm phiền gã trong đêm Tiếng vặn răng rắc của cánh cửa gỗ bị công bê Tiếng giường cọt kẹt rên rỉ Và kinh khủng nhất là thứ âm thanh bệnh hoạn Từ một đôi nam nữ đang yêu nhau Không thể chịu được cảnh bị dày dò người nữa Gã quyết định phải chấm dứt chuyện này bằng mọi giá Sáng sớm Ngay khi thức dậy, gã liền sang gõ cửa phòng bên cạnh, nơi phát ra những âm thanh quái quỷ ấy. Một ả gái, quần áo sọc sệt, thở hang, ra mở cửa, giọng còn ngái ngủ. Có, có việc gì đấy? Tôi đề nghị cô hạn chế những tiếng động mà cô phát ra vào mỗi đêm. Thú vui của cô đang làm phiền người khác đấy, nhất là với tôi. Thú vui hả? Ờ, cứ vui đó kiếm ra tiền đấy. Nhờ thuốc vua đó, tôi mới có cái ăn cái mặc đấy Anh là cái thằng dở hơi bên phòng bên cạnh vậy không? Những câu nói chanh chua của ả Như dội gáo nước lạnh vào mặt gã Cơ mặt dần dật Gã mâm môi Không biết nói gì Rõ ràng, gã thiếu lý lẽ Và chưa có đủ kinh nghiệm Để nói chuyện với hạng người như ả Gã cố nhịn Gã mà mất bình tĩnh trong lúc này Thì sẽ nhận lấy một thất bại e chê Để lấy lại ưu thế, gã liền đặt một câu hỏi với giọng lạnh tanh Bao nhiêu? Bao nhiêu cái giày đồ dở hơi? Chưa nghe, ả nói hết câu Cánh cửa đã đóng cái rầm trước mặt gã Gã cười xéo sệt Không chấp nhận thua cuộc, gã tiếp tục gõ cửa Và chia ra một sắp tiền khi ả vừa mở cửa Từng này đủ chưa? Từng đó không đủ mua vui của tôi đâu thú vui của tôi đắt lắm, ả cười mỉa. Gã chợt nhận ra trong câu nói của ả có sự tự ái. Hạng người như ả cũng có sự diện à? Câu nói đầu tiên của gã đã chạm vào cái cái sự diện vàng ngọc của ả. Nhưng vấn đề này gã xem phim ảnh cũng nhiều rồi. Đối với hạng người như ả, tiền không giải quyết được thì còn cách thủ dọn nhất là trả nhiều tiền hơn nữa. Từng này tiền thì sao? Tôi chỉ cần cô không quấy rầy tôi là được Gã móc ra thêm hai sắp tiền như ban đầu đưa cho ả Đúng là hiệu nghiệm Ả nhận tiền Ra vẻ ngạc nhiên Với kẻ lập dị trước mặt Ả chét miệng Số này chỉ cho đêm nay thôi đấy nhé Gã đã thắng Giá của chiến thắng có vẻ hơi cao Với số tiền đó Gã có thể thuê một phòng khách sạn trong vài ngày Nhưng nếu so sánh như thế thì đã không có cái khuôn trò cũ nát này để làm gì. đối với gã, tiền là một thứ phù phiếm, chán ngắt. bằng sao được những tư tưởng lớn lao của gã khi mà được tận hưởng một đêm bình yên và rồi cảm xúc sẽ thăng hoa để viết được nhiều hơn về cuộc đời. đêm, gã gục đầu trên chiếc bàn gấp, giấy tờ vứt bừa bãi khắp gian phòng, trang bản thảo trên bàn vẫn chưa ghi được chữ nào cả. Trong khi đó, cuộc đời như cuốn phim quay chậm, tời đi tời lại trong giấc mơ của gã. Gã sinh ra trong một gia đình giàu sụ. Có một ông bố là chủ tập đoàn kinh tế lớn ở miền Bắc. Nhưng đã chưa bao giờ vui hay tự hào về điều đó. Ngay từ khi mới sinh ra, gã đã phải chịu sự bày dè biểu của số phận. Một lão thầy bói, bạn của bố đã phán rằng, Gã là oan nghiệp từ kiếp trước của mẹ gã Sinh vào giờ tử, ngày tử Không chết yểu là phúc đức Nhưng cũng không sống được đến năm 25 tuổi Trừ mẹ gã ra Ai cũng tin lời tiên đoán của lão thầy bói là sự thật Bởi gã suýt chết yểu Khi mẹ gã phải mổ đẻ suốt 2 giờ đồng hồ Tệ hơn là gã mang chứng suy tim từ nhỏ Bác sĩ bảo gã chẳng sống được bao lâu Bố của gã không còn hy vọng vào gã Đứa con trai bị lời nguyền rủa, ông ta hắc hổi mẹ con gã và đến với một người đàn bà khác để có thể sinh hạ cho ông một đứa con trai toàn mỹ để kế thừa sự nghiệp. Ông ta cho mẹ con gã một căn biệt thự và một số tiền không nhỏ. Với số tiền này, hai mẹ con sống cả đời không hết. Hãy cố sống mà hưởng thụ, đừng bao giờ làm phiền tôi. Những lời ông ta nói. Có khác nào lời của những người dân nước lạ đâu Mẹ gã cũng chính vì thế mà sinh bệnh Rồi chết dần trong tuyệt vọng Vì sự gã lạnh của ông ta Nhiều lúc Gã muốn cười mỉa mai cái sự đời Là đến bây giờ gã vẫn còn sống Ít ra là đến giấc mơ này Khi gã 24 tuổi Ngấp ngoái trong đau khổ Để đợi đến 25 tuổi Để xem có chết như số mệnh hay không Trong cái cuộc đời vô vị này, gã thực sự cô độc. Gã chỉ có tiền, một xứ vô tri xấu xa, đáng khinh bỉ, đã chà đạp lên tình cảm con người, chà đạp lên cuộc đời mẹ con gã. Reng reng reng, tiếng chuông đồng hồ in ỏi vang lên giữa đêm, kéo ra kéo gã ra khỏi những cơn mộng mị. Tiếng chuông còn nhắc nhở gã đến giờ uống thuốc. Đối với căn bệnh đáng nguyên rủa trong gã, Quên uống thuốc đồng nghĩa với tự xác Uống thuốc là nghĩa vụ với số mệnh mà gã phải làm mỗi ngày Sau khi uống thuốc xong, gã sửa soạn giấy bút Cố nhớ lại những giấc mơ vừa nãy Ghi chép vài chữ Rồi ngồi suy tư đến tận trời sáng Bình minh, theo thói quen Gã đứng ở giữa sân từ sớm Để hướng trọn những tia nắng ban mai trong trẻo nát chịu đầu tiên của một ngày mới. khu trọ này có một điểm mà gã rất thích, đó là khoảng sân rộng mà gã đang đứng gần gốc cây già. quan trọng hơn là thoáng đẳng ở khoảng trời phía đông và tây. khoảng trời đẹp nhất là lúc bình minh và hoàng hôn. gã mãi say sưa thưởng thức vẻ đẹp tuyệt diệu của bình minh. bầu trời có chỗ nào rách hay thủng mà nhìn ghê thế? ả vừa nói vừa cười tủm tỉm. Gã quay sang nhìn ả Điều bộ thẳng nhiên như không thấy Bầu trời xanh và đẹp Cho dù tôi nói cả ngàn lý do Về bầu trời cô cũng không hiểu Ờ đúng rồi Chỉ có kiểu người như anh mới hiểu nổi Ả cười nhạt Chẳng hiểu sao Gã nhìn thấy trong đôi mắt tròn như bi ve của ả Có sự thương hại Sự thương hại của một người khôn Với kẻ tâm thần Còn ai khác ngoài gã mà gã lạnh đi Gã lên giọng Cô có thể cười tôi Mục đích cô đến đây để lấy tiền hôm nay chứ gì Lát nữa tôi đưa cho Còn bây giờ xin lỗi đừng làm phiền Anh nghĩ tôi đến đây để lấy tiền của anh hả Được, cứ ngắm bầu trời của anh đi Rồi đưa tiền cho tôi, đồ hâm Anh tức giận bỏ về phòng Gã vẫn đứng bất động nhìn bầu trời Những tia nắng lấp lánh, sáng rực trong mắt gã Không riêng gì ạ Chẳng ai có thể ngăn, ngăn gã ôm trọn bầu trời trong tầm mắt. Bầu bởi bầu trời của ngày hôm nay có thể là bầu trời cuối cùng của đời gã. Đêm cô quạnh. Sự yên tĩnh như nguyện vọng của gã, đúng hơn là gã mua bằng tiền. Nghĩ lại, ả cũng là người sống sòng phẳng, nhận tiền và không làm phiền gã nữa. Đó là đức tính mà gã cho là tốt ở những hạng người như ả. Suy cho cùng, ả cũng không đáng trách. Thứ đáng trách ở đây là tiền Gã đang cuộn tiền thành từng sâu Và lẩm bẩm chữa rũi nó Đó là số tiền Gã mới đi rút ở ngân hàng về Chẳng biết tiêu gì Cứ cuộn mãi, rồi bỏ vào thùng mì ăn liền Và, và gọi nó là Tiền ăn gì Với số tiền lãi năm trước Gã đã mua hẳn một hiệu sách Cho bà Vũ Trông Coi Buôn bán thế nào không cần biết Tiện ở chỗ thỉnh thoảng, bảo bà vú gửi cho vài quyển sách hay để đọc giết thời gian Năm nay mua gì nhỉ, hay sẵn đây bỏ ra vài cục để ném vào bảng mặt mê tiền của Ả Để tháng này khỏi quấy rầy mình Gã rất ý với sáng kiến vừa nghĩ ra Nhưng nụ cười hiếm hoi của gã bị vụt tắt Ngay khi có tiếng chuông báo thức và uống thuốc Gã lắc đầu ngán ngẩm Ngã đầu trên bàn, lặng nhìn kim đồng hồ, nhích từng giây một. Gã ngủ lúc nào không biết, gã lại mơ. Trong mơ, gã hãy còn nhỏ, mặt xanh rờn, gầy gò như ma đói. Gã đang ngồi phục bên mẹ gã trong bệnh viện. Mẹ gã vẫn nhìn về một khoảng trời xanh qua ô cửa sổ. Ánh mắt thâm thẳm như bầu trời, luôn nhìn về phía một hướng, cho đến lúc lâm chung mẹ gã hỏi bố có đến không con gã buồn thiêu lắc đầu mẹ gã rơi giọt nước mắt cuối cùng trước khi vĩnh biệt trần thế gã lay người mẹ lay mãi mà mẹ không tỉnh lại sợ hãi gã khóc nấc lên rồi ngất luôn bên thi thể của mẹ gã chợt tỉnh giấc vì trái tim tự nhiên buốt nhói gã nhìn đồng hồ đã chậm 3 tiếng uống thuốc Cơn đau ập đến dữ dội, cảm tưởng có một sức nặng khủng khiếp đang đè lên ngực gã, đầu óc tráng váng, Gã buộc tay rơi lọ thuốc xuống gầm giường, muốn kêu cứu nhưng không mở miệng ra được. Gã lao về phía cửa chính một cách vô thức. Trước khi gục xuống như một cây chuối bị người ta đốn ngã, gã sẽ chết như định mệnh. Gã trai 24 tuổi bị bệnh tim, đơn độc, không có người thân, không có bạn bè. Chỉ có niềm vui duy nhất là viết lách Chỉ trong những giấc mơ Hay khi trải mình qua những câu chữ Gã mới thấy đó là cuộc sống thật sự Gã thích cuộc sống tự do Yên bình Ghét sự ồn ào, xô bồ Ghét những âm thanh quá dị Của Ả hàng xóa mỗi đêm Nhưng qua những lần tiếp xúc Gã chợt nhận thấy Ả không phải là hạng người xấu xa Ít ra, Ả cũng là người tử tế Và biết điều Và liệu qua những vai chạm Tiếp xúc hàng ngày giữa gã và nhà văn, Ả hàng xóm có khiến trái tim họ rung động vì nhau. Gã vẫn sống và đang nhìn bầu trời cao vời vợi, va ô cửa sổ bệnh viện. Bên cạnh gã, một người con gái mắt tròn như bi ve đang gọt táo. Chính là Ả, người ở trọ cạnh phòng gã. Người mà gã vẫn thường bỏ tiền ra để mua sự bình yên. Ả vừa gọt táo, vừa nói liên hồi. Anh không có ai thân thích ư Tiền viện phí tôi đóng hộ anh rồi Lo mà trả cho tôi Mà sao anh cứ nhìn bầu trời thế Không chán à Bác sĩ bảo tăng liều thuốc duy trì cho anh rồi đấy Tốt nhất anh nằm luôn tại viện Theo dõi một thời gian Bác sĩ nói ghép tim cũng có người sống Thêm vài chục năm Quan trọng là số mệnh Đã cắt ngang lời của ả Con người có thể thay đổi số mệnh Ả lẩm bẩm nhưng đủ chân gã nghe thấy Gã quay lại Thấy Ả đang trầm tư nhìn ra cửa sổ Ả đang hoang mang về câu nói của chính Ả Sự im lặng khiến không khí trong phòng Như đang bị cô đặt lại Gã lạnh lùng đặt một câu hỏi Để phá tan cái không khí ấy Cô nợ cô tất cả bao nhiêu tiền Đây là giấy kê tiền viện phí Chi phí ăn uống, thuốc thang Riêng tỷ công chăm sóc anh lần này tôi miễn Cô chia tiền Tốt quá Nhưng tôi không cần miễn phí Cô cứ ghi hết vào đây cho tôi Tôi không tốt Nhưng tôi là một con người Anh bỏ cái giọng coi thường đấy đi À câu mày Tôi chưa bao giờ thấy một người nào ràng dở coi tiền như cỏ rác như anh Gã nhếch mép cười Đó là kiểu cười khi gã không thích nói về vấn đề nào đó nữa Thế nên câu chuyện được chuyển chủ đề bằng một câu hỏi chẳng liên quan Cô tên gì? Tên làng Vậy đi thôi làng Đi đâu hả? Về chỗ trọ Gã nói và bước nhanh ra cửa Mặt cho ả lại nhảy phía sau Lại một lần nữa gã từ cõi chết trở về Dường như định mệnh muốn triêu ngư gã Đã rất nhiều lần Khi nhìn ngắm bầu trời, gã đã có một câu hỏi như ả đã từng nói. Con người có thể thay đổi số mệnh. Từ ngày không với gã, ả ít đi khách hẳn. Thay vào đó, ả thường quanh quẩn bên phòng gã. Chiều chiều, người ta vẫn thấy ả hay sang phòng gã. Ở trong đó một lúc lâu mới về. Ả sang là để kể chuyện cho gã viết lách. Gã muốn... Khi gã chết đi, sẽ để lại một dấu ấn gì đó cho đời Và viết sách là một sự lựa chọn không tồi cho cái lý thương vĩ đại ấy Có điều, phong hiểu sao, gã bế tắc về cuộc đời gã Nhưng lại cảm thấy hứng thú khi viết về cuộc đời của Ả Chính vì thế mà Ả là người duy nhất được vào phòng trò của gã, tâm sự với gã Tất nhiên, gã phải cho Ả tiền hàng ngày Trả lương cho một công việc đầy nhân văn như thế Hôm qua tôi kể đến đâu rồi nhỉ Ả ăn mì Miệng nhồm nhầm nói Gã lật lại trang bản thảo Nhanh chóng trả lời Đến đoạn bị thằng người yêu lừa vào nhà hàng Ả đặt tô mì lên bàn Bắt đầu nhớ lại những ký ức xa xôi Nghiệt ngã của đời mình Thằng khốn nạn Nó lừa bán tôi vào nhà hàng tôi bị nhốt hai ngày phòng kính chúng lột quần áo và ép tôi tiếp khách, tôi bắt buộc phải tiếp khách, không thì chịu đủ suy sự dày dò của bọn chúng, nào thì đánh đập, rồi bị trói chân, trói tay, quất lên giường cho mấy thằng bảo kê hành hạ. mấy ngày đầu tôi tủi nhục muốn chết, nhưng nghĩ đến bố mẹ ở quê nên gắng gượng chịu đựng, lâu dần thành quen với cái nghề mặc hạng này. Gã nhìn Ả Ả kể xong mà gã không hề hay biết Gã đang thử tưởng tượng ra những đau khổ mà Ả phải chịu đựng Cuộc đời Ả Về mặt nào đó còn bất hạnh hơn gã nhiều lần Đôi mắt to của Ả Chắc chứa những nỗi buồn Trong sâu thẳm đang nhem nhớn Hy vọng như một đôi môi Đôi mắt luôn ám ảnh trong lòng gã Gã chợt nhận ra Đôi mắt Ả đang nhìn gã Có cả sự dò xét lẫn thương cảm. Gã lãng mặt đi, ẻo ải đứng dậy, hắn giọng. Hôm nay tạm nghỉ. Hoàng hôn, cô biết tôi phải ra sân làm gì rồi đấy. Nếu muốn, cô có thể ngắm cùng. Bầu trời của cô chắc đẹp không kém bầu trời của tôi đâu. Bầu trời của tôi đẹp hơn của anh là cái chắc, ả hớn hở. Nhưng bây giờ tôi phải đi mua đồ. Tiện thể qua tiệm giặt là lấy quần áo cho anh nữa. Tùy cô, đa số con người lấy lý do bận biểu để khỏi phải hòa mình vào thiên nhiên. Đấy là sự đánh mất cơ hội của họ. Gã mở cửa phòng, bước ra quảng sân ngập tràn ánh hoàng hôn. Hoàng hôn trang hoàng khắp xóm trọ, làm rạng hồng ánh mắt, nụ cười, người con gái đi sau gã. Một đêm giữa tháng 7, trời sắp có bão nên oi bức khủng khiếp. Bình thường, sống trong biệt thự có điều hòa nay sống trong căn phòng trọ lụp sụp, vắng vẹn 12 mét vuông, nóng hầm hập như lò hơi, khiến gã bức bối không chịu được. nằm trần trọc mãi, gã quyết định đi ra nhà tắm, dội vài gáo nước cho mát cho dễ ngủ. khu nhà trọ này có 12 phòng tất cả, nhưng chỉ có duy nhất một nhà tắm và một nhà vệ sinh, tần toàn và nhếch nhác. à ở đây lâu nên biết nhiều câu chuyện hải hùng, kể lại cho gã. Ví dụ như chuyện hai gã phòng số 8 và 10 bị tàu tháo đuổi cùng một hôm, trên dành nhà vệ sinh đến nổi đánh nhau sức mặt vỡ đầu. Rồi chuyện lão bóc vác ở phòng số 7 nhồm trộm ả đang tắm, bị ả ném luôn cái quần lót vào mặt. Đây là lần đầu tiên gã tắm ở khu trọ này. Bình thường gã phải đi bộ ra đầu ngách để giải quyết nhu cầu cá nhân ở nhà chủ trọ. Phòng tắm ở góc trong cùng. Gần phòng số 12 là phòng của ả Phòng số 12 vẫn sáng đèn Ả vẫn chưa ngủ Thời tiết thế này ngủ ngon được mới là lạ Không nghĩ nhiều Gã rảo bước chân vào phòng tắm bật đèn Gã vô cùng sửng sốt Khi thấy một người con gái Lọ thể đang ngồi ôm gối Trong cút nhà tắm Là ả Ả đang khóc không thành tiếng Mắt nhắm lại nhưng nước mắt thì không ngừng chảy ra Xin lỗi tôi không biết cô đang tắm Gã bối rối quay mặt ra đi Ả khúc nứt nở Tiếng sụt sùi Xen lẫn lất ngạn Cô bị sao vậy Gã đứng ngoài cửa hỏi Anh vào đây với tôi một lúc được không Nhưng cô chưa mặc quần áo Gã định nói như vậy Nhưng lại thôi Mười thằng nói câu đấy Trong hoàn cảnh này Thì chính thằng cho là ngụy quân tử Gã hít một hơi thật sâu Rồi bước vào nhà tắm Ngồi xuống cạnh ả Gã đưa cho bộ quần áo trên tay cho ả Để che đi những phần nhạy cảm Rồi hỏi Sao có chuyện gì hả Người cô nồng nặc mùi rượu Chị gái tôi gọi điện bảo Mẹ tôi ở quê ốm nặng lắm Lần này chắc không qua khỏi Thế thì cô về quê mà thăm mẹ Tôi không dám về Tôi là một con đỉ Một con đỉ Ả nghiện giọng nói Tôi là một đứa con bất hiếu, một đứa con khốn nạn. Tôi nói dối mẹ rằng không phải là đỉ, rằng người yêu tôi trên thành phố này rất giàu, và tôi đang làm quản lý cho nhà hàng của anh ta. Anh thấy tôi có khốn nạn không? Chẳng ai muốn như thế cả, nếu là tôi, tôi cũng nói dối. Tôi không biết làm thế nào nữa. Mẹ dặn chị ba bảo tôi dẫn người yêu về ra mắt họ hàng. Rồi tổ chức đám cưới Thì mẹ mới yên tâm nhắm mắt Tôi Cái thai trong bụng tôi đã gần 4 tháng rồi Sao một con đỉ như tôi Lại tin một thằng đàn ông Ăn bám vợ cơ chứ Tôi là nỗi ô nhục của họ hàng Tôi chích quách đi cho xong Những ách chớp Liên tiếp lé lên trần chịch vào khoảng trời Gã nhìn thấy sự dần xé trong ả Ả đang khóc thảm thiết vào Cào vào cái đùi Đến tương máu Chết là hết Tôi chết bố mẹ sẽ không ô nhục vì tôi Ả gằn giọng Đột ngột đứng dậy Vứt trả, gã, bộ quần áo đang che trên người Đây anh làm gì tôi thì làm Tôi xin anh một ăn quệ Tiếp sau tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho anh Ngày mai xin anh Vác tôi về với bố mẹ tôi Gã bật dậy lùi lại khi Ảt Tiến đến gần chỗ gã Dí sát cơ thể lỏ lồ vào người gã Nhục dục. Với gã đây không phải là thứ nhục dục Khiến người ta mê dại Sợ hãi và kinh tởm. Đây chỉ là sự vùng dậy điên loạn Theo bản năng của một người đàn bà Một người đàn bà tuyệt vọng Không biết làm gì hơn Là đem cái thân xác mặc cảm Là nhơ nhút của mình Để cầu xin ân quệ Dừng lại cô điên rồi Tôi không điên tôi sẽ chết Xin anh hãy mang sát tôi về cho bố mẹ tôi. Ả nói và lao đầu vào tường. Gã bàng hoàng không kịp phản xạ. Sau tiếng pha đập mạnh, Ả đổ gục xuống nền ngay dưới chân gã. Máu, máu chảy vào bóng tối. Trời bắt đầu nổi gió. Vô vàng những cơn gió trốn trong những kẽ nứt của bóng đêm, ào ào đổ ra, cuốn các bụi tung mù mịt. Mưa tới tấp rơi. Nhập nhò dưới màn mưa, một người đàn ông cộng một người đàn bò, và lõa thể chạy lao về ánh sáng. Sau lần chăm sóc gã ở bệnh viện, mối quan hệ của gã và ả hàng xóm trở nên thân thiết hơn. Những câu chuyện về cuộc đời, làm điếm của ả đã đi vào lòng gã, giúp gã có thể viết được một tác phẩm văn chương để đời. Nhưng cuộc đời của người phụ nữ đa đoan ấy sẽ còn phải chịu nhiều trung chuyên, đau khổ. Cái bào thai trong bụng ả Rồi sẽ ra sao Liệu từ sự cảm thông Lòng thương của mình Gã có tự nguyện làm người đàn ông bên cạnh cuộc đời ả Ả vẫn sống Nằm quay lưng về phía gã Nhìn xa xăm về bầu trời Qua ô cửa cổ cửa bệnh viện Ngoài kia trời vẫn xanh Gió vẫn thổi Mây vẫn trôi Phải chăng ả cũng tìm một thứ gì đó Ở bầu trời Đó là tuyệt vọng Hy vọng Hay chỉ là sự bình yên đến trống rỗng. Cô có ý định về quê hay không? Gã hỏi À im lặng không trả lời Định im lặng như này đến bao giờ? À úp mặt xuống gối Vừa khóc vừa hét lên Anh im đi Sao anh không để tôi chết cơ chứ? Cô thích chết chứ gì? Lao đầu ra cửa sổ mà chết đi Rồi tôi sẽ đưa xét cô về Rồi kể cho bố mẹ cô nghe rằng con của các người lên thành phố làm đĩ như thế nào? Kẻ nhếch mép cười rồi nói tiếp: xóa cái ý nghĩ ngu ngốc đó đi. Cô còn nhiều mục đích sống hơn tôi. Thằng bệnh này sẽ theo cô về quê và đóng vai cha đứa trẻ trong bụng cô. Đằng nào cũng chết nên điều đó chẳng có lý gì với tôi cả. Kẻ để cốc nước và mấy viên thuốc lên bàn rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Anne ngỡ ngàng quay lại, kẻ đã bước đi bình thản và lạnh lùng hai mắt ả cây xè, một nỗi niềm khó tả đang trào ra từ khóe mắt. Ngoài kia, bầu trời đã bắt đầu ngả màu hồng, những lớp mây mỏng quyện vào nhau bồng bềnh trên những tia nắng dịu nhẹ của hoàng hôn.